rất vui chào đón tất cả quý thính giả và các bạn quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy và ngay sau đây huy xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma tâm linh pháp sư học đường tác giả ngọc sơn với tập thứ mười mong chào mọi người khi nghe chuyện hãy bỏ chút thao tác nhỏ ra để mà like video đăng ký kênh ủng hộ cho huy nhé huy xin cảm ơn pháp sư học đường tập mười Sự nghi hoặc bắt đầu nhăn nhóm trở lại Bây giờ chỉ cần thắp một nén nhang lên cắm vào lon gạo Không khác gì là một cái bàn cầu siêu cho ông hai Thực sự nhìn rất kỳ lạ và trùng rận Không biết bà ta làm như vậy là có ý gì đây Nếu là tiêu cực Ảnh hưởng trực tiếp tới cái chết của ông hai Việc đấu tố phải dựa vào đâu Khi phạm trù nằm ở cái ngưỡng tâm linh Rồi rồi, vậy tối kéo qua nhà em nha Vừa chụp xong giải bức ảnh Chưa kịp quan sát gì thêm Thì nghe giọng của chị Mai phát ra Âm thanh rõ như thế này Chắc là đang đi vào trong nhà rồi Đèn phòng khách được bật sáng lên Bây giờ phải làm như thế nào đây Ở vị trí này nếu như tuôn đầu ra Kiểu gì cũng bị phát hiện Vì phòng khách nối liền với hai phòng ngủ Tôi đóng cửa lại Tạo ra hiện trường giả Mà tim đập lên thình thịch Tiếng bước chân vang lên rõ một một Ủa chứ xong chưa lâu dữ vậy mày Tao đi còn có việc nè Tôi không dám trả lời Bối rối thật sự Bây giờ chỉ cần hé răng Là bị bắt quả tang ngay Giờ chỉ có nước ở lì bên trong phòng Đợi bà tám về Để cho chị Mai sao lãng Rồi tìm cách tẩu thoát mà thôi Nhưng mà quên mất Lỡ bà xuống toilet tìm Thì chết tôi luôn Chị Mai ơi Có nhà không Nhận hàng giúp em đi. Ủa Sao nói tối qua Tiếng bước chân rầm rầm vang lên Tôi hét cửa thấy bà đã ở ngoài sân Liền lập tức phóng luôn ra toilet Đóng chặt cửa lại Thở hổn hỉnh Mai thật Cảm ơn anh shipper Đã cuốn cho tôi một bàn tua trông thấy à, Bón mệt quá chị mây. Cảm ơn chị nhiều nha Rồi dội nước chứ Rồi chứ giỡn hoài Dễ gì mà em đi toilet nhại Chị không nhận không Bà bắt đầu trưng cái gương mặt khó chịu ra làm cho tôi phải nhanh chóng thoái lui. Chút nữa đợi thằng Đạt qua sẽ đưa cho nó thẩm định những bức ảnh này. Chốt cuộc cái bạn cúng đó là tượng trưng cho điều gì? Đó có phải là một loại thuật chơi ngải hay ám ảnh người ta hay không? Rõ ràng theo cảm quan dường như nó không phải là ý tốt. Xưa nay hiểu biết về tâm linh của tôi không nhiều hoặc có đi chăng nữa cũng là từ những bộ truyện và phim ảnh mà ra. Chưa có một quy chuẩn nào khẳng định chăng hoàn toàn có thật Và công dụng thực sự ra sao Quả chăng phải ứng dụng thực tiễn vào bản thân Thì mới mong nhận định được Có điều Làm như vậy chẳng khác nào tự đạo hố chôn mình Ủa ba má về nào vậy Tối nay con đi biến ông hai với bạn của con Ủa là đứa nào Chút nữa ba má mới đi Dạ cái thằng hồi xưa Nó có quen với anh Thoại con ông hai đó mắt. Bây giờ nó ơn nghĩa. Cho nên chủ con đi chung luôn. Tranh thủ cơm nước một lúc. Thì thằng Đạt cũng lò dò tới. Bây giờ đợi cả gian sang. Thì đi cùng thôi. Chủ nó vô nhà chơi. Nhưng nó không chịu. Cứ đứng ở ngoài cổng nhìn chằm chằm về phía bà Tám. Không biết hai mẹ con bỏ đi đâu. Mà để nhà cửa tối ôm. Nè. Là cái sa cây đó hả? Ừ đúng rồi. Nhưng mà sớm giờ. Tao không có thấy cái dòng hồn đó đâu. May mắn thoát được lũ quỷ kia Có khi nào tìm nơi trú ẩn Hay là đi hại ai để mà phục hồi âm khí không Cũng khó nói lắm Làm cái nghề này Không được dỗ kết luận tội lỗi cho ai hết Nghiệp sẽ nặng lắm đó Tâm linh tuy là vô hình Nhưng mà cái chúng ta tiếp xúc ấy, Nó lại là hữu hình Mà đã là hữu hình Thì phải có trắng đèn rõ rệt. Ê, đã qua rồi kìa Bây giờ qua viếng đi Chờ chút nữa trong quán cà phê cuối đường tao cho mày dây giang xem cái này hay lắm cũng đang cần mày thẩm định nè tao vừa mới thấy lúc nãy thôi thấy thằng đạt và nhỏ giang mấy người con của ông hai có vẻ rất ngạc nhiên có lẽ là do lạ mặt riêng tôi thì vẫn gật đầu chào sẵn tiện chia buồn cùng với anh út bàn thờ ông hai nằm phía sau bàn thánh Khối nhang nghi ngút chiếc quan tài có nắp bằng kính được đặt phía sau cùng đảo mắt một lượt không hề thấy giông hồn của ông ấy đâu tôi lắc cổ cho thằng đạt với Giang vào bên trong tỏ ý muốn đi quanh cái hòm để tiễn biệt phía dưới nhà cũng trống quần ơ ừ chưa gì Giang cả đám vừa vòng ra thì thấy giông hồn của ổng đang nằm dưới đất sát ngay mép hòm bên trái có lẽ vì quá bất ngờ cho nên nhỏ Giang đã hét lên may mà thằng đạt kịp lên tiếng trấn an ngực bên trái của ông ấy hầm khí rất yếu vừa tra thành một cái lỗ thủng Khuôn mặt trầu trĩ ánh mắt vô hồn ngoái theo ba đứa tôi tiếng trống chiền vẫn vang lên đều đặn nè mấy đứa đi tới đi để cô chú qua với sao đứng sững hết lại cả vậy ơ dạ cho con xin lỗi bọn tôi mau chóng ra ngoài sau khi đoàn người đến viếng bắt đầu đông dần lên tàn già bối rối Cho nên cũng chẳng có ai để ý đến nữa Trang ngoài đường không thấy có bất kỳ sự xuất hiện Của bông hồn ngạ quỷ nào Tôi liền tra hiệu cho cả hai cha quán cà phê Có thứ còn quan trọng hơn Cần phải thẩm định Và cả hai không khỏi ngạc nhiên Khi chứng kiến những tấm ảnh mà tôi chụp được Nhất là thằng Đạt Nó liên tục phóng to rồi xoay qua xoay lại Ánh mắt có chút gì đó Hơi quan mang. Ừm, tao không chắc nhưng mà đây không phải là chơi ấy, nó giống hả giống cái gì giống một bàn cúng cầu siêu hoặc là cúng giông hồn người mới mất á nhưng mà bà tám này đâu có quan hệ họ hàng gì với gia đình ông hai đúng không ừ đúng rồi ừ chẳng lẽ nào vẻ mặt đâm chiêu của thằng đạt làm tôi với giang cũng không kém phần hội hợp thêm nó bắt đầu lấy mấy ly nước trên bàn Sắp xếp lại y chang cái bố cục trong tấm ảnh Đá dậy còn chắp tay lên như khấn vái Làm cho nhỏ nhân viên cũng trố mắt nhìn theo Cái thằng Ở giữa quán xá đông đúc Nó làm cái trò như vậy không biết Y Đạt mày không á Không tao tỉnh Từ từ đợi chút đi Để tao nhớ coi sao Cái vụ này không có đơn thuần là cúng kiến hay cái gì đâu tuy nó không phải là một chàng Chơi bùa bỏ ngải, Nhưng mà độ nguy hiểm cũng không kém Ngay cả bản thân và người bị hại Nếu mà chẳng may Quang đã, tôi đúng rồi M Mà khoan, hình như cũng phải Nó cứ hết khẳng định Rồi lại phủ nhận Mắt sáng lên, rồi lại tiếp tục ngập ngừng Làm tôi với Giang cũng sốt ruột Con nhỏ cứ miếm môi Đợi mãi Không thấy thằng Đạt đưa ra câu trả lời chính xác Cái này mà ai là triệu phú Thì chắc các thí sinh ngồi bên dưới Đã lao lên vui đùa Bằng đường quyền với nó rồi Ôi, Đầu óc chỗ này kém quá Nhưng mà tao khẳng định á, Đã từng nghe sư phụ nhắc đến cái vụ này rồi Nè mày gửi nó qua máy chơi cho tao đi Sơn Tao sẽ nhờ sư phụ thẩm định cho Chắc chắn là có liên quan tới cái chết của ông hai Nhưng mà xấu hay tốt quá Thì tao chưa có dám khẳng định Giang nghĩ á Có khi nào bà ta có tình ý gì đó với ông hai Rồi đem lòng thương nhớ Dẫn tất hành động kỳ quặc nè không Không đâu Cho dù có điên cỡ nào Thì người ta cũng không lập cái bàn cúng Ở trong phòng của mình như vậy Thằng Đạt nói đúng Có ngu muội cỡ nào Cũng không thể lập ra một cái bàn thờ vọng Trùng trợn như vậy Người thì mới mất thôi Linh cụ còn lạnh Lại ở sát bên nhà Nếu có quyến luyến thì cũng phải sang bình trình Đằng này mấy ngày qua Thấy bà chất tự nhiên Thậm chí có chút gì đó mưu mô, mô Ở trong cái đáy mắt Cách tiếp cận mọi người xung quanh cũng rất khác thường. Ừ tôi được rồi. Chút nữa tôi về hỏi sư phụ coi sao. Có cái gì sẽ liên lạc lại cho mày. Cái vụ này còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ lắm. Nhưng mà dù gì người cũng đã mất rồi. Đừng có đạ động tới quá. Cứ âm thầm tìm hiểu thôi. Giúp được thì giúp, không thì thôi. Quan trọng là từ đây cho đến 49 ngày đó. Đọc kinh cầu siêu. Mày cảm thấy được thì cố gắng bảo vệ cho dòng hồn ông ấy Không sau này lỡ có mệnh hệ gì Thì liên lụy cả gia đình dòng họ Chứ không phải chơi đâu Tao là tao đang sợ Ẩn khuất trong cái vụ này Sẽ làm cho ông ấy thay đổi tâm địa Vì người mới mất mà dòng linh khá tỉnh táo như vậy Ờ không đâu Đạt Tao không nghĩ là tỉnh táo đâu Tao nghĩ là một sự vô tình thôi Mày nhớ cái đêm mà dòng hồn trên cây sa kê Dập tắt nhang và tám thấp Để mà cứu ông hai ông nếu mà tỉnh táo thì làm sao ông ta lại đi theo cái làng khối nhang khác chạy được ê, ê quang đà mày nói tao mới nhớ nếu như bà tám không khấn thì làm sao ổng biết mà đi ra ngoài được lần thứ hai trở lại mày có thấy bà cầm nhang từ bên đường đi qua không tao không có để ý lắm nhưng mà thấy là có đốt nhang rồi thắp xung quanh cho vi hè cậu khấn trong hồn giấc dưỡng tới hưởng á ừ có hiệu thật Thôi được rồi, tạm thời cứ vậy đi Mày chịu khó quan sát nhất cử nhất động ngay sân Cả ba đứa tính tiện ra dậy Vì là đêm cuối Cho nên nhà ông hai lúc này Người đến viếng đông nườm nợp Dù là gia cảnh không mấy khá giả Nhưng được tính cách ôn hòa, hiền hậu Gia đình cũng gia giáo nề nếp Cho nên chồm sớm hay xã hội Cũng thương mến vô cùng Tôi ngày xưa lúc ông còn sống Cứ hay sang chơi Nhờ ông sửa xích xe hay dán tem ảnh các kiểu lên. Mãi sau này đi học bài vở nhiều quá, ít gặp ông lại. Lâu lâu thấy anh con trai út ra đường, chỉ chào hỏi xã giao mà thôi. Không biết là có phải đánh hơi được nguy hiểm hay không, mà cả đám trong hồn ngạ quỷ, không thấy xuất hiện ra. Giống hồn trên cây sa kê cũng không. Đạt với Giang nắng lại quan sát một lúc, không thấy hiện tượng gì khả nghi, cho nên cũng đã cáo tự. Nhà bà Tám đóng cửa cài then, Điện tắt tối ôm Lúc chiều chị Mai có nói bà đi chợ Nhưng bây giờ hơn 8 giờ tối rồi Vẫn chưa thấy vậy Có khi nào bà trang ngã tư làm cái gì hay không Bữa nay 15 Có khi mượn cớ cúng trầm cho bài mưu cũng nên Nghĩ là làm Tôi chạy xe ra ngoài Nhưng bên kia đường không thấy có ai xuất hiện Số bánh kẹo cúng vẫn còn vương vãi, Sát ở mấy cái bụi rậm Hai bát cơm bà mang ra Trong hai ngày liên tiếp Đã bị ai đó đi ngang đá đổ đi Kiến thà quành dưới đất Ê, làm gì đứng đó nè mày ơ Hả, ủa, Tám Đi đâu vậy đây Bá không vội trả lời Mà liếc ngang liếc dọc xung quanh Thấy tôi cùng nhìn theo Cho nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác Điều bộ coi rất lúng túng Ờ, tao đi mua đồ Mày làm gì đứng đây Ờ, con đợi bạn con qua Rồi đi chơi luôn á Ờ, ờ, ờ Nói trội, bà ngoay ngoại quay đi Tuy nhiên được một chút Thì lại có ý ngoảnh đầu Thế nhân vô tình bắt gặp ánh mắt trừng trừng của tôi Thì liền mau chóng sang đường Mất khúc vào trong con hẻm Chiêu đánh thẳng tâm lý này Coi bộ có hữu dụng đây Tôi sẽ áp dụng nó cho cuộc điều tra này Phải tìm ra chân tướng của vụ việc thì mới thôi Alo, tôi nghe là Đạt Nè, mày nghe cho rõ đây Tạm thời trong vòng 2 ngày tới á Mày theo dõi nhất cử nhất động của bà Thắm Ngày mai á là chung kết ông hai rồi đúng không Sau khi mà động quan Chắc chắn sẽ dẫn dông Linh về nhà Đi mà cúng chí Linh Mày cố gắng bảo vệ dông hồn của mấy Nếu mà giao tiếp được với dông hồn Trên cây Sake nhà bà tám nữa Thì ổn rồi Hai mặt một lời Tìm ra chân tướng Hoặc là sau này có mệnh hệ gì á Thì sẽ nhờ nó trợ giúp đó ừ, Nhưng mà làm gì mới được Mày nói quệt tẹt ra đi Cứ mở mở hoài tôi sốt ruột quá Cái thằng 4 ngày nữa Mày tổng hợp toàn bộ những hành động mà bà tám làm Trong giờ tí giờ ngọ lại Rồi tao sẽ diễn giải cho mày nghe Nói như thế này Tức là thằng Đạt đã phân vân được điều gì Liên quan tới cái bàn cúng kỳ lạ đó rồi Nhưng rốt cuộc là chính hay tà Là tốt hay xấu Vẫn chưa thể nhận định được Trở về nhà Thấy bà Tám đang soạn đồ cúng rầm Gần 9 giờ tối rồi Thường thì người ta hay cúng vào đêm 14 Bà thì làm luôn một combo 3 ngày liên tiếp Cúng kiểu này trong hồn bội thật mất Thấy tôi chạy xe qua Bà liền ngoái nhìn theo với ánh mắt không mấy thiện cảm Chị Mai cũng đã về từ lúc nào Đang phụ mang đồ cúng ra Không biết có phải bà đã kể lại cho má của mình nghe Cái vụ tôi xin đi ị nhờ hay không Mà bây giờ tiếc hai lít nước xả, Cho nên khó chịu ra mặt như vậy Đêm cuối Cho nên bà con họ hàng của nhà ông hai Tập trung lại rất đông Dòng người đi biến cũng đã thưa giận Không biết trong hồn ông hai Còn nằm cạnh cái hồn hay không Nhưng nãy giờ qua lưng la Vẫn chưa thấy đâu Tuy nhiên kẻ tôi muốn gặp bây giờ nhất Chính là cái dòng hồn trên cây xa cây. Chưa kể mấy trong hồn đêm qua Ngồi chiếm chệ ở ngay bàn tiếp khách nữa Chắc chắn là hai bên có mối quan hệ với nhau Nhưng sự hợp tác này là cái gì Thì chưa rõ được Một cái bánh cúng Bay từ phía nhà bà Tám Tới sát cổng nhà tôi Bà chỉ mai giả bộ quay mặt đi chỗ khác Bà Tám cũng không hề đối hoại tới Bà muốn dằn mặt hay sao đây Bây giờ có cả khỉa nhau Chỉ là bước dây động trừng. Tráng nín nhịn điều tra Rồi đánh cá cụm luôn cho hả dạ. Kẻ đã mang tâm địa hiểm ác Chắc chắn khi đi ngang qua một nụ cười Cũng cho đó Là một sự phát giác hành tung Càng ngày cái chiêu tâm lý chiến Càng phát huy tác dụng hơn bao giờ hết Lặng lẽ đóng cổng trở vào trong nhà Lên tầng hai tiếp tục quan sát Hai mẹ con của bà Ở vị trí này sẽ an toàn Và ít bị bại lộ hơn khi trực diện Dù khoảng cách hơi xa có thể bỏ lỡ một vài chi tiết như cái cách mà những con bông hồn đen thui từ đâu lững thững đến hưởng lộc ở phía dưới lần này không thấy lũ quỷ kia đâu không biết cái bọn này có liên quan gì tới chúng hay không hai mẹ con bà tám đã dọn đồ vào bên trong cửa đóng then cài thì bất thình lình từ trong nhà giông hồn ông hai xuất hiện ra tựa người vào trụ cổng nhìn theo đám trong hồn trước mặt để ý kỹ Thì vết loang lỗ trên ngực trái của ông ta Đã được hồi phục Có khi nào nhờ hương khối của mọi người mang tới hay không ừ, Nhà ông hai hiện giờ Đang tăng gia Âm khí đầy rảy Dòng hồn giấc dưỡng có vô được không mày Không Kể cả thầy Pháp Có muốn vô bắt chồng đi cũng khó nữa Mày để ý thấy trước bạn Linh Có một cái bàn thờ thánh không Bây giờ dòng hồn của ông hai Đang chịu sự quản thúc của dì thánh đó Dòng hồn nào mà dám động tới Hào quang tỏa ra sẽ khiến cho nó bị tổn thương Nơi đất Phật bao dung Nhưng mà không được quyền xâm hại Ngày mai Ông ta sẽ lên nghĩa trang chào hỏi Những người hàng xóm của mình Trước khi về nhà tự biệt gia đình Để mà đi chịu cái ải 7 ngày một lần Vì vậy mà mới có cái tục Làm tuần Để mà hương linh dòng hồn đó được hồi phục Vậy tại sao hôm bữa Cái dòng hồn trên cây kê vô được Có hai trường hợp Một là nó đã qua tu đạo trong chùa Hai là chấp nhận tổn thương âm khí Để tiếp cận ông hai Dù trường hợp nào đi nữa Thì cũng rất dễ ảnh hưởng tới tính mạng của nó Những trong hồng ngạ quỷ Đã trải qua cổ chết một lần Không ai là không biết điều đó hết Vậy thì chắc chắn Nó có liên quan Cái chuyện gì quan trọng Thì mới dám liều mạng như vậy Ừ, rõ ràng mà Được rồi, tao cảm ơn Có gì tôi gọi lại nha Ra là như vậy Tình hình này phải cố tiếp cận cái dông hồn đó Càng nhanh càng tốt mới được Phải tạo ra một sự đạo mạo Để cho nó tin tưởng rằng Tôi không hề có ý thăm dò hay tổn hại Tranh thủ mang bàn ra ngoài ban công học bài Mãi cho tới gần 11 giờ đêm Thì trên phía cây sa kê Dông hồn đó đột ngột xuất hiện ra Đám dông hồn đang hưởng lộc thế vậy Thì vùng chạy tá quả thông tin Dông hồn ông hai cũng đứng sững Ngay trước trụ cổng nhà của mình Dông hồn trên cây sake chậm chậm bước qua Lúc này ông hai không còn hoảng sợ như lần đầu nữa Cả hai trao đổi cái gì đó với nhau Trước khi dông hồn trên cây sake chỉ tay cho ông ta vào trong nhà của mình Chiên nó thế chỗ đứng quay đầu ra hướng ngã tư Như đang chờ đợi một ai đó Kim đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm Cánh cổng nhà bà Tám từ từ được kéo ra Bên trong vẫn là cái hình dáng sách bọc ni lông quen thuộc Tôi dội giả nắp sau cánh cửa Chưa biết nên hành động như thế nào Thì trong hồn trên cây kê đã đi theo Đêm qua cũng vậy Đêm nay cũng vậy Hình như nó có ý định ngăn cản ý đồ gì đó của bà ta Cơ hội tốt đây rồi Nhất tiện hạ xong điều Tôi lò dò xuống dưới Lần này ba má đã ngủ say Cho nên không phải xin phép Bên phía nhà ông hai còn gần chục người đang tức đánh bại Chắc là để qua cơn buồn ngủ Ngày mai nghe đâu 5 giờ sáng Là âm công Ông Tổng đến rồi Ủa mày đi đâu đó ờ, Dạ con đi tập thể dục Học xong mỗi người quá Tám đi đâu dạ Tao đi đổ rác à, Dạ Lần này hình như bả trúc kinh nghiệm hay sao Mà hành động rất nhanh chóng Từ lúc tôi xuống dưới cho đến khi ra ngoài đầu đường chỉ tầm gần 10 phút thôi. Kẻ liếc qua bên kia đường đã thấy khối nhang bay ra nghi ngút. Tuy nhiên lũ trong hồn ngạ quỷ kia thì không thấy đâu. Bà bước đi chậm rãi Theo cảm nhận có vẻ như đang đứng hẳn lại để xem tôi tính làm cái gì. Không để cho bà nghi ngờ, tôi liền quẹo phải ra đường lớn. Vì cách đó 10 mét có một con hẻm nhỏ. Có thể ẩn thân đợi bà ngừng theo dõi thì sẽ băng qua đường. Đến vị trí bà hay cúng Đúng như dự đoán Tôi nếp sát vào trong con hẻm nhìn ra Thì thấy bà đứng một hồi lâu Ở đầu đường Nhìn lên ngó xuống liên tục Rồi mới quay đi Để cho chắc ăn Đợi thêm 10 phút nữa thì bắt đầu qua đường Ngay tại vị trí cũ Là một cái bọc ni lông màu đen Bên trong nghi lễ y chang như hôm qua Một cái bát cơm cắm đũa Và một mảnh giấy gì đó đang cháy dở Khoan đã, đây không phải là mảnh giấy, hình như chính là tấm ảnh của ông hai mà tôi thấy lúc đột nhập vào nhà bà Tám. Chẳng lẽ nào? Nè, cậu là ai? Ừ, hả? Một giọng nói trong trẻo vang lên, làm cho tôi giật bắn căn người. Phía sau lưng, Trong Hộn trên cây sa kê đã đứng sừng sững từ lúc nào, biểu cảm mang một chút sự hiền lạnh, ôn tồn nhưng không kém phần đanh thép. Cảm giác giống như một người bề trên thông thiên Đang đợi người đối diện giải bại Trước khi buông lời giáo huấn Tôi... Chưa kịp định thần Thì hàng loạt những trong hồn ngạ quỷ hôm bữa Đột ngột bay ra Từ trong con đường tối mịt Trong chốc lát Đã chiếm trệ trước bọc ni lông Toàn là bánh kẹo cúng Bát cơm đang bốc khối Cũng đã nguội lạnh từ khi con đầu lĩnh chạm tay vô Giống hồn trên cây sa kê lùi lại quan sát Lần này nó không động thủ Hay có phát ngôn nào đã động tới Lúc ngạ quỷ thấy kẻ khai mắt Cũng chưa phản ứng ra mặt Về phần mình Tôi lập tức đóng gia quần chúng Để xem đại hội quần hùng lần này Ai sẽ cần đến cứu thương Hôm nay Biểu hiện của đám dông hồn rất là lạ Chúng không thèm chú ý Tới dông hồn trên cây sa kê nữa Phần nó nó cứ ăn Phần địch địch cứ đứng Hai bên giao tiếp với nhau Qua những cái nghiêng đầu và đảo mắt Tấm ảnh của ông hai đã cháy trụi, Một chút tro tàn còn sót lại Bị gió cuộn lên không trung Trước khi hạ cánh xuống bát cơm đã nguội lạnh Nãy giờ ngồi bên vệ đường Cách vị trí của đám dòng hồn chừng năm thước Nhưng sự chú ý của tôi đã dồn sang bên phía đầu hẻm Dòng hồn ông hai không thấy xuất hiện Có thể là hôm qua Là một sự trùng hợp khi nhan trên bàn thờ bị nguội lạnh đi Cùng lúc với việc bà tám thấp ở ngoài ngã tư Đã vậy có khi Còn khấn tên ông ấy Cho nên trong hồn mới tự tìm đường ra như vậy Bây giờ khó khăn nhất Vẫn là tìm ra được nguyên căn, Và nếu nó mang đầy sự tiêu cực Ảnh hưởng trực tiếp tới cái chết của ông hai Thì phải làm như thế nào Để tố tụng với cơ quan chức năng đây Cái bằng chứng nó không rõ ràng Và thiên hướng về tâm linh Nếu không muốn nói là một phạm trù mê tín dị đoan Những luồng gió cực mạnh phút qua phía sau lưng Tôi chỉ kịp thấy hàng loạt những cái bóng đỏ lộn lao đi trước khi mất hút vào trong nền trời xám xịt Hôm nay bọn chúng giải quyết rất nhanh gọn lẹ Trong khi dông hộn trên cây sa kê vẫn giữ nguyên vị trí Quanh tay nhìn theo Kỳ lạ thật Lẽ nào đôi bên đã thương lượng cái gì đó với nhau Mà bây giờ về chung một cuộc hay sao Chốt cuộc đâu mới là tà Đâu là chính đây à, Con đã Chưa kịp đối chất Dông hồn trên cây sa kê Đã đột ngột biến mất Lúc nãy chẳng phải nó có ý điều tra tôi hay sao Dụ việc bây giờ khá là rối rắm Hay là sáng mai cố gắng dậy sớm Tiễn ông hai một đoạn Sáng tiễn coi chừng những dông hồn ngạ quỷ này Có ai đi theo cùng hay không Ờ, tôi nghe nè Đạt Ê, tôi nhớ ra rồi Đó là một dạng trù dập Chứ không phải là chơi ngãi hay là bao bùa đâu Ờ, trù dập là sao? Tao không hiểu, mày nói kỹ hơn coi À, đơn giản lắm Bây giờ tôi ví dụ nè Mày ghét tao Nhưng mà mày không dám tác động đến tao được Thì mày sẽ làm gì? Khi mà mỗi ngày đều nhìn thấy tao như một cái gai trong mắt vậy Ờ, chắc là chửi rủa, trụ Trù ẻo các thứ trong lòng Hoặc tức quá thì nhờ người xử lý hộ Ừ, chuẩn rồi đó Việc bà Tám đang làm á, Chính là một dạng trù dập Chắc chắn là bà ta với ông hai có mâu thuẫn Hay là xích mít gì đó từ trước Nhưng mà bà bất lực không có làm gì được Cho nên đã bày biện ra cái bàn cúng đó Ngay từ cái lúc mà ông hai vẫn còn sống đó Ừ, nhưng mà dù là vậy Thì giết có mấy bằng cách nào Nếu mà tôi đoán không lầm Đám dòng hồn ngạ quỷ giấc dưỡng thường xuyên lui tới Hưởng lộc ở ngoài ngã tư đó đã gây ra cái vụ này. Nhưng mà bà ta không hề có khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh, tao đã kiểm chứng qua rồi. Đây, là một cái dạng mà chó ngáp phải rồi. Có sự tính toán hết sức độc ác và nham hiểm thôi. Toàn bộ diễn biến của sự việc sẽ theo những cái mốc này. Đây nè. Đầu tiên giữa bà tám với ông hai đã nảy sinh ra cái mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên vì một cái lý do gì đó mà không có dạng xếp được. Kẻ thiệt thòi hơn á có lẽ là bà Tám Cho nên mới tìm đến cái cách độc ác Nham hiểm này Rồi tiếp theo á bà ta sẽ tạo ra Một cái bố cục như bàn cúng linh vậy Gồm một lưu hương Một bát cơm cắm thằng đũa Và đặc biệt nhất á Chính là tấm ảnh của nạn nhân Tức lộm hai Tao giả dụ nghe Lại trong hồn cô bác chất dưỡng Người đàn ông tên hai này Có mâu thuẫn ABCXYZ với tôi tôi trù cho hắn chết sớm, chết bất đắc kỳ tử, ai giúp được nguyện đền ơn đáp lễ bảy ngày. đó, cái câu khấn như vậy á, lặp đi lặp lại cho tới khi ông hai đột tử mà qua đời. và cái việc mà đêm nào bà cũng mang đồ ra ngã tư cúng kiến là vì lý do đó. ừ, cũng khá có lý á, nhưng mà cũng khó tin không kém. mày nói sao mà tao mơ hộ quá trời. ơi chuyện tâm linh mà. Không thể lý giải hay giải thích bằng khoa học được đâu Nhưng mà cái tôi đang sợ á Là cái hậu quả sẽ ập đến với bà Tám Nếu như mà toàn bộ suy đoán ở trên của tao là đúng hoàn toàn Đây là cái cách thức mà năm xưa Sư phụ đi hành đạo từng có gặp qua Nó là một dạng độc mồm độc miệng Nhưng mà kết cục á, thì lại xảy ra trong thực tế Những giông hồn giấc dưỡng xung quanh đó nghe được lời khấn Con nào cảm thấy hợp mạng của ông hai á muốn kiếm chút lộc trần thì nó sẽ âm thầm làm sau khi mà làm thành cái nhiệm vụ rồi nguy hiểm sẽ chuyển sang cho cái người thỉnh cầu nếu như mà họ không đáp ứng được như cái lời mình khấn dù cho không biết là ai giúp mình thực hiện và đền đáp cụ thể cho ai ờ nếu mà đúng như lời mày nói á thì liệu có cách nào tố tụng bả với pháp luật không chẳng lẽ để cho trong hộ ông hai quan ước vậy sao không chuyện này là bất khả thi Nhưng mà yên tâm đi Sẽ không lâu nữa đâu Bà ta chắc chắn phải trả giá cho những gì mình làm ra Bà đang cầm một con dao hai lưỡi Để gọt đi cái nỗi bực tức của mình Nhưng mà không ngờ á Vừa mài gọt xong Thì đôi tay cũng kịp trớm máu rồi Tao nghĩ nếu mà muốn làm phước Thì mày nên bảo vệ bà tám đi Toàn bộ suy luận của thằng Đạt nói ra Làm cho tôi cũng quan mang theo Vừa thấy có lý Lại vừa thấy phi lý Vừa thực tiễn Nhưng vừa biển vông. Làm sao có chuyện chó ngáp phải trùi Một cách tâm linh Và trùng sợ như vậy được Thử hỏi những trong hồn giấc dưỡng đó Làm sao nắm chắc được Kẻ thỉnh cầu sẽ đền đáp cho mình trọn vẹn Mà toàn tâm toàn ý giúp sức Bất kể có phải chấp nhận Nghiệp chướng năng này Mà điều này lại vô tình nảy sinh ra một vấn đề nữa Là cái dông hồn trên cây sa kê Sẽ đóng vai trò gì Khi mà ông hai bây giờ Đã trở thành kiếp dòng hồn Ủa sao dậy sớm vậy con Dạ đi tiễn ông hai một đoạn Ba má có đi không à, Không Vậy đi làm không có kịp Thôi vậy cũng được Con thay mặt ba má đi tiễn ông hai đi Có ai hỏi á, thì chuyển lời giúp cho ba má nha Dạ 4 giờ 30 phút sáng Tiếng chiên vang lên liên hội Hàng xóm cũng không hẹn mà gặp Cùng nhau tiễn đưa ông hai lần cuối năm giờ ba mươi phút đội âm công và ông tổng cũng đã đến chuẩn bị cho lễ di quan tiếng khóc tang thương vang lên cả một cốc trời hơi thở cuối cùng cũng đã dành cho trời thân xác bây giờ là của đất chút thương xót còn lại hãy để kẻ đầu xanh nuôi dưỡng trong tim và tưởng nhớ qua tâm hồn khối nhà nghi ngút bay qua di ảnh trong hồn ông hai đang ngồi nhiễm chệ trên nắp quan tài Không thấy bóng dáng của giông hồn trên cây sa kê đâu Hỡi anh em bổn đạo ấy đưa giông linh về nơi an nghỉ cuối cùng Tiếng kèn tay vang lên hào hùng Như một bản nhạc bi tráng cuối cùng Mà kẻ khuất mặt để lại cho đất trời Là cái vỗ ngực khiên ngang rằng Ta đã sống một cõi đòa đầy Đầy ý nghĩa Chết là giải thoát Chết là để sống Một cuộc sống đúng nghĩa hơn Nơi mà những hỷ nộ ái ố Cắn cay ngọt bụi Không còn được nhìn thấu qua đôi mắt Và tâm hồn của những kẻ lầm thang nữa à, Chứ từ từ đã gì tắm, Ba con mới mất Mà vì làm cái gì kỳ vậy Tao nói cho tụi mày nghe Mấy bữa nay tao nhịn lắm rồi Đứa nào cũng đi nước ngoài có của ăn của để Mà để cho cha mẹ khổ cực Phải đi mượn tiền tao Năm này qua tháng nọ không chịu trả Hên cho tụi mày á Là thằng con tao nó đi cải tạo rồi Chứ không thì nó không có để yên đâu Có cái gì vậy Từ từ vô nhà nói gì Tám ơi Bà con người ta đứng kìa Tụi con cũng mới về mà có biết cái gì đâu Tụi mày không biết Nhưng mà ông già tụi mày biết Nhớ cái đợt không có tiền để lo cho tụi bay sang Trung Quốc lao động á. Ông qua dai tao trăm chai Tao thương tịnh lấy lại nhẹ Mấy tháng gần đây á Không thấy đóng lại tới nơi Tiền gốc cũng không thấy trả nữa Bây giờ tụi mày tính sau đó tính đi Giấy trắng mực đen rõ ràng nè Có phải chữ ký công dạ mẹ không à, Được rồi được rồi Chị Tám à Không biết là chị giúp đỡ gia đình của con Nhưng bây giờ ba con vừa mới mất Thân xác còn chưa ấm đất Chị thông thả cho con chạy bữa đi Chứ cũng là phận hàng xóm láng diện với nhau mà Thôi thôi thôi thôi, thôi. Tao sợ hàng xóm láng diện Giai tiện không đóng lãi lắm rồi Tao chỉ cần biết tiền thôi Tụi mày tính sau đó tính đi Ba ngày nữa không có thì đừng có trách tao ạ. Người anh trai cả lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt méo sạch đi khi thấy hàng xóm xung quanh chỉ trỏ xì sầm. Bà Tám sắn quần lên chửi, còn gia đình bên phía ông hai thì cứ thẫn thờ đón nhận. Tôi cũng khá bất ngờ với câu chuyện mà bà Tám kể ra. Có lẽ là nó đúng sự thật cho nên không có ai lên tiếng phản bác. Tuy nhiên cái cách bà đối nhân xử thế Thật không ra dáng người lớn tuổi chính chắn Đúng người ta hay nói Đầu đường xó chợ đau to búa lớn là như vậy Tiền mất đi đâu được Thiếu gì cách giải quyết chứ Chắc chắn là bà ta với ông hai Đã có xích mích hay là mâu thuẫn gì đó từ trước rồi Toàn bộ diễn biến vừa rồi Chẳng cách nào là hoạt cảnh minh họa Cho câu nói của thằng Đạt hay sao Đó không phải là mâu thuẫn Thì còn là cái gì Chẳng lẽ nào cái chết của ông hai Không làm bà ta sao động Dù nổi tiếng là một người nhiều chuyện Đâm thọt nhất sớm Chẳng phải là có thật sợ giật mình hay sao Bà chửi cho đã một hồi Trời cũng khăn gối chậu trong nhà Gia đình ông hai vuốt mặt cũng chẳng kịp Bao nhiêu danh dự Biến tướng theo lời nói của bà mất rồi Nhưng mà nói đi thì cũng phải nghĩ lại Nếu hoàn toàn đúng một trăm Thì mấy người con của ông hai Cũng thật đáng trách Đi xuất khẩu lao động mấy năm trời Không dành dụm mà trả bớt nợ cho cha Để vợ đây cha nông nổi này Lại đi trách người ta chanh chua hạm hộ Nè, đã có cột mốc đầu tiên rồi Ừ, tin tôi đi Vậy là Rồi bà Tám sẽ phải trả giá thôi ừ, Bằng cách nào Dẫn bà ra chợ Gì <cười> tao dẫn thôi Con dao hai lưỡi bà đang cầm trên tay Chỉ cần cắt sai một ly thôi á Thì phập một cái Ê, æa, á, à, alo, alo Cái thằng Đang nói ngon trấn, tự dưng tắt máy Tôi gọi lại để hỏi cho hết chuyện đã chứ Vậy sao đang nói ngon lạnh á, nhập tâm mà tắt máy vậy mày Ừ, hết tiền À Đạt, có cách nào để cứu bà không Cứu thì cũng có Nhưng mà bà phải tự cứu lấy mình Bạn không không sớm thì muộn á Bà cũng đoàn thủ với ông hai thôi nhưng mà chẳng lẽ tụi mình là pháp sư mà thấy chết không cứu sao? Vậy mày cứu bằng cách nào? Ngoài việc cứ lẩn quẩn bên ngoài sự nguy hiểm đó, tiếp cận thuyết phục, hoàn toàn diễn dông, mày sẽ không biết được khi nào thì kẻ đó ra tay đâu. Chiều tối đi học về, thấy xe trung chuyển đậu trước đường, bà tám hối hả tay sách nách mang, nào là vali, túi sách lỉnh kỉnh các kiểu, theo sau là chị Mai. Nhưng hình như là chỉ hộ tống mẹ lên xe mà thôi Trước khi lăn bánh còn bình trịnh Quyến luyến Buộc bà Tám phải đưa vài trăm mới chịu chức được Ủa Mẹ chị đi đâu hả À đi du lịch Sướng ghê á Nhưng mà thôi tao nhà được tự do tự tại tuần sau bấm mới về Mày đi mới đi học về hả Ừ đúng rồi Thôi vô nhà đã Tự nhiên chửi xong cho đã rồi bỏ đi Chắc là muốn tâm thanh thản cho mình bình an đây. Đám tan xong, thì trộm sớm cũng vắng lặng. Phía nhà ông hai cửa đóng then cài. Không thấy trong hồn của ổng, cũng như trong hồn trên cây sa kê đâu. Lúc đưa đám tan xong, về cúng chí linh, thì vẫn còn thấy ổng đứng bên cạnh thầy tụng. Có khi, đã đi dược từng ải như thằng Đạt nói rồi. Còn sớm, cho nên tranh thủ qua nhà thầy thiền định, sẵn tiện hỏi ông một số chuyện. Mấy hôm nay lù bù, cũng không thắp nhang cho sư tổ sư tôn được. Giang thì bận học thêm suốt, tôi thì cấn cái chuyện bao đồng này, đâm ra quên bản đi luôn. Không biết chút nữa sang thầy có trách hay không đây. Ủa, mấy hôm nay sao không thấy hai đứa qua vậy? Dạ, tụi con bận học quá thầy ạ. Hôm nay mới sang thăm thầy, sẵn thắp nhang cho sư tổ sư tôn. À, thầy tối chưa? M mấy đứa đi đâu hết rồi thầy? À cũng đi học hết cho con Chẳng mấy chốc Thành thanh niên thiếu nữ hết rồi <cười> Ai cũng phải lớn thôi Tự dưng ta lại thấy vui vui đó Nhưng mà Con thì không có vui đó thầy à, Sao vậy Tụi con lớn lên Trưởng thành lên Cũng có nghĩa là thầy sẽ già đi Sẽ lại thêm nhiều nếp nhăn Nhiều sự lo lắng hơn á. <cười> Giỏi Nhưng mà ở đời đó Đừng có bận tâm những cái điều đó. Thời gian là thứ để cho ta trông chơi rút trẻ tuổi. Con về già, tuy nó có hơi đáng sợ, nhưng cũng là cái động lực để cho mình cố sống tiếp những ngày còn lại, ý nghĩa hơn, đáng trân trọng hơn. Con làm cái gì mà có thể quay ngược kim đồng hồ được, đúng không? Nhưng mà nếu ta sống một cuộc đời có ích, thì chắc chắn sẽ buộc nó phải trông chơi theo thành tựu của mình đó. Dạ. À thầy ơi, Cái vụ ở xóm con đó Chắc thằng Đạt cũng đã kể qua rồi đúng không thầy? Ừ, thầy có nghe qua Cũng đã thấy tấm ảnh mà con chụp Đó là một cách trụ dọc đáng sợ Mà chủ mưu không hề hay biết Mình đang đùa giỡn với ai Hậu quả như thế nào? Vì không có dân thân Cho nên ta không rõ cái vụ việc con đang theo đuổi Nhưng mà nếu đúng là như vậy đó Thì người mưu cầu này rất dễ gặp hiểm nguy Gãy ông đập lưng ông Cái giá phải trả có khi là chính tính mạng của mình rồi. Nhưng mà người đó làm sao biết được hả thầy? Trong khi họ cũng không có giao tiếp được với thế giới tâm linh, giông hồn ngạ quỷ mà. À, cái đó chỉ là bề ngoài thôi con. Một khi đã giả tâm như vậy, thứ họ muốn chính là sự bất đắc kỳ tử của nạn nhân. Sau khi hoàn thành ác nguyện, thì liền nhanh chóng thực hiện lời khấn cầu của mình. Trả ơn cho những người khuất mại khuất mặt, Giúp cho họ làm cái điều đó Nhưng mà nguy hiểm ở đây đó Nó nằm ở tâm tính Người đã có ý xấu Thì thường khi đạt được mục đích Người ta không còn nhớ tới ân nghĩa nữa Chỉ muốn được đền đáp qua loa Cho đủ lễ nghi thôi Chính cái sự hợi hợt đó sẽ làm hại họ Không biết là ai đã nhận lợi Không biết ai đã ra tay Chỉ biết rằng khi mấy nén nhang được thắp lên Chén cùm cắm đủ thẳng Đống bánh kẹo nằm vương vãi dưới đất Sẽ có hàng loạt những kẻ kể công xuất hiện Cho giành vật Nếu như mà không đáp ứng đủ Hậu quả lập tức ập tới Dạ con hiểu rồi Vậy bây giờ Phải nên làm gì hả thầy Chẳng lẽ nào khoanh tay đứng nhìn bà Tám bị như vậy hay sao à, Ta cũng không biết phải giúp như thế nào Đã do bà ấy tự chuốt lấy thôi Hoặc là trường hợp như chính bà vừa gieo cho ông hai vậy đó ta cũng chẳng biết ai làm ai nghiệp Mà quá giải được Vậy cho nên Cứ để tự bà định đoạt mà thôi ừ, Nhưng mà ai... Phát tâm Không phải đó qua Mà cần trực trở Người qua trầm trộn Hai câu thơ Nhưng ẩn chứa nhiều đạo lý sâu xa Nghe xong Tôi như ngộ ra rất nhiều điều Thầy không khuyến khích sự phô trương Nhưng cũng không phủ nhận Sự nhiệt quyết của bản năng Tôi biết mình phải làm cái gì rồi Rồi đàm đạo với thầy Đến gần 9 giờ Thì ba đứa kia cũng đi học vậy Sau một hồi bàn luận về chuyện của bà Tám Thằng Đạt sai bé hiện cho mua trà sữa Với đồ ăn giặt chua lai rai Đợi gian qua chung vui Lâu lắm rồi mới có một bữa no nê Và vui tới như vậy Tôi cũng gạt phăng đi cái chuyện của người chân Không phải là phớt lờ Mà là trong lòng đã vạch ra một lối đi riêng rồi Làm cái gì cũng được Không trái lương tâm là được Cả đám tán gẫu mãi tới tận 11 giờ đêm thì mới tàn cuộc. Nếu như thầy không ra nhắc nhở để cho hàng sớm ngủ, chắc bọn tôi làm một bữa xuyên đêm luôn quá. Kể chuyện tiếu lâm mà quên cả trời đất. Chạy xe về tới đầu giường, thì bất tình lình thấy chị Mai đang lĩnh kỉnh đồ đạc đem ra ngoài. Hai tay hai bọc ni lông, tướng đi trông rất hối hả. Chị ta bắt đầu băng qua đường hướng tới ngã tư, nơi bụi hoang trồng rạp mà mẹ mình hay đến mấy bữa nay sự gấp cấp của bà đã bỏ quên mất đi sự có mặt của tôi ở ngay gốc cây si gần đó khoảng cách đủ để quan sát toàn bộ nhất cử nhất động nam mô nam mô cô hồn của bác nhận lộc nam mô nam mô cô hồn của bác nhận lộc nam mô nam mô bà chị khấn một câu làm tôi suýt chút nữa phá lên cười câu này chẳng biết là thuộc trường phái hay phạm trù nào cả. Đúng là dốt mà còn thích chơi chữ. Trong hồn trên cây sa kê không biết từ đâu, đột ngột xuất hiện. Kẻ quay đầu lại nhìn tôi một cách, trước khi khoanh tài đứng phía sau chị Mai. Bà không hề hay biết gì, vẫn tiếp tục soạn hết đồ trong bao ra, vừa khấn vừa đốt nhang, vương phải xung quanh. Hôm nay không thấy có bát cơm nóng, cắm thẳng đũa nữa. Tuy nhiên điều kỳ lạ nhất, Chính là việc vụ nghi lễ đã gần được 15 phút Nhưng chẳng thấy đám trong hồn ngạ quỷ kia xuất hiện ra Chẳng lẽ nó đánh hơi được Sự hiện diện của trong hồn trên cây sa kê Và một phần nào đó là kẻ quen mặt như tôi Cho nên xin nghi không dám tới Nhưng lần trước rõ ràng là không có dấu hiệu nhún nhượng Khi đứng trước mặt nhau mà ô chị May, làm gì vậy? Tao tao, ta, mày đi đâu đây? Tôi không trả lời chỉ khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm vào hiện vật dưới đất làm cho chị ta nhất thời bối bố rối sau một cái đảo mắt tự dưng biến đổi sắc thái tao đốt đồ trên bàn thờ ba tao mà không biết bỏ đâu cho nên đem ra đây ừ. có chừng ba chị nhận không được á mà thứ khác nhận được rồi nữa đêm tìm tới đòi bây giờ đó đêm nay chị nhà ông mình đúng không cẩn thận à mấy cái này không có giỡn được đâu đó mày tao ta đi vô nhà đã chị ta tức tối dậm chân xuống đất khuôn mặt vẫn bực tức xen lẫn sợ hãi méo sệt đi làm cho tôi nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng chắc chắn là bà tám đã dặn dò cái gì đó liên quan tới tâm linh hoặc cụ thể hơn chính là về ông hai cho nên chị ta mới tỏ ra sợ hãi khi nghe nói tới ma quỷ như vậy cậu lại ai tôi Đang tâm đắc vì phủ đầu được con bà Tám Thì bất tình lình một giọng nói lanh lãnh vang lên Làm tôi giật bắn cả người Không biết từ bao giờ Cái dông hồn trên cây sa kê đã tiếp cận Đứng sát ngay đầu xe Vẫn cứ mặt lạnh tanh Nhưng đầy của ai phong Vẫn là một cái khoanh tai ngạo nghỉ Mắt trừng trừng nhìn tôi Tôi hỏi lại Cậu là ai Tại sao nhìn thấy được những dông hồn ngạ quỷ này Tôi Tôi chỉ tình cờ có được khả năng này Nhưng ông lại Sao lại đi theo nhà bà Tám Rồi còn tiếp cận dung hồn của ông hai nữa Là có ý tốt hay ý xấu Là ý tốt hay ý xấu đó Kẻ tình cờ không có quyền tra khảo Nếu là người có thuật pháp Tự khắc sẽ phân biệt trắng đèn Nè cô đó Giữa không trung Chỉ còn lại phan phòng cái giọng nói lanh lãnh đó Còn trong hồn trên cây xa kê Trong một tích tắc đã biến khỏi tầm mắt Tôi vừa lơ đỉnh Vừa nhìn sang hướng đường nhà mình Nó đã đi theo sau chị Mai Từ lúc nào rồi Nếu hại thì đã hại rồi Nhưng giúp thì giúp gì điều gì Gì cái gì Hay chính nó lại tiếp tay cho bà Tám Làm nên tội ác Tôi phóng xe đuổi theo Nhưng dường như nó đã lượn trước liền ẩn mình lên trên cây xa kê Mất khúc trong bóng đêm tĩnh mịch Làm gì hết hồn gì mày? Ờ không, em thử từ ga thôi Bà chị thấy tôi phanh gấp Thì liền nhảy tránh sang một bên Cứ mặt đã tức giận Bây giờ càng thêm cay nghiệt hơn Miệng nghiến trăng lên ken két Dù không làm gì được kẻ đang hạ hê là tôi Coi như giông hồn trên cây sa kê này cũng ma mảnh Biết chắc rằng tôi không thể vạch trận Cho nên vụ ngay trước mắt Nhưng xa tận chân trời. Chắc chắn phải đợi nó xuất hiện ở ngoài ngã tư Sẽ cố gắng tiếp cận thêm một lần nữa Tranh thủ lướt qua nhà ông hai Không hề thấy dông hồn của ổng đâu Bên trong tắt đèn tối ôm như mực Ánh đèn thợ hắt qua tấm kính mờ trên khung cửa Cũng chỉ làng cối nhang mờ ảo tỏa ra Càng khiến cho không gian thêm âm u rùm rợn Dậy tới nhà Thấy bà má đang ngủ hết trần Tính lên tay đồ đi tắm lại một cái Thì liếc xuống dưới bàn công Thấy bà chị Mai vừa đóng cửa tắt đèn Bất chợt tôi nảy sinh ra một ý định Lật đật chạy xuống dưới trốn trén qua chỗ hàng trào nhà bà Tám Sát cốc cây sa Tán vương ra đường Có lẽ ông vẫn còn ân thân trong cái cây này Tôi đến đây là có thiện chí Tin hay không là ở ông Tôi chỉ thắc mắc về cái chết của ông hai Liệu rằng có liên quan tới cái bàn cúng Mà bà tám soạn ra hay không Giả rốt cuộc ông là ai Nếu là thiện Muốn bảo vệ dòng hồn ông hai Thì tôi sẽ là đồng minh Tôi không hề có khả năng đả động Đến dòng hồn ma quỷ cái gì hết chỉ nhìn và nghe thấy mà thôi Tôi cảm nhận ông không phải là người xấu Nhưng mà nếu là người tốt Không ai hành động lén lút Thoát ẩn thoát hiện như vậy đâu Những lời cần nói Thì đã nói hết rồi Hy vọng sẽ có ngày gặp lại Vừa mới dứt lời Thì tự dưng tán cây sa kê rung lắc lên dữ dội Lá khô rơi xuống như mưa Từng làn khói mỏng manh Hòa quyện với gió Làm cho hai vai lạnh toát Âm ký đang tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn Tôi thận trọng lùi lại Đảo mắt nhìn xung quanh Gần 5 phút trôi qua Vẫn không thể thấy ai hiện diện Mọi thứ cũng trở lại như thường Cảm tưởng như vừa trải qua Một cơn cuồng phong dữ dội vậy Khoan đã, đừng quay đầu lại à, Ta sẽ không nói thân phận của mình cho cậu nghe Nhưng ta đến đây Không phải vì mỗi ông hai Người vừa mới mất Mà còn vì Người vừa gây ra tội ác tại trời này Cái gì, ông nói sao Người đó là ai à, Alo Má con sao vậy chú Trời đất ơi, ba ở đâu Dạ rồi, dạ rồi Con, con qua liền, trời đất ơi Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bên trong nghe một cái rậm Tôi giật thót người quay lại Trên cây sa kê Giữa có một cái bóng đen vụt đi Phía trong nhà Đèn bật sáng choang lên Hai cánh cửa chính được bà chị Mai mở tung ra Dội vàng gọi taxi Không thèm đói hoài đến xung quanh Nè, có chuyện gì vậy chị Xe chở má tao đi Gặp tai nạn trên đường Bây giờ chuyển về bệnh viện thành phố rồi Trời, trời ơi mẹ mẹ nó gọi xe nãy giờ không được nữa nè đem chở chị đi à, à, nhanh lên đi Sơn nhanh lên gạt bỏ sự ái ngại qua một bên lần này vừa làm việc tốt vừa đến đó để thăm dò tình hình xem sao trong gương mặt của chị Mai thì có vẻ tình hình đang rất nghiêm trọng mà chẳng phải bà Tám đi du lịch thì sao chú chính à má con đâu rồi à, bình tĩnh nghe chú nói nè Má con với tài xế Đang nằm trong hộp cấp cứu, À giờ chưa thấy bác sĩ ra ngoài nữa Ủa mà chuyện sao vậy chú Tài xế đang đi Thì tự dưng lạc tay lái Đâm thẳng xuống ruộng bên cạnh đó Xe lật ngược rồi, Cả hai chấn thương nặng Những người còn lại thì bị nhẹ thôi Đang nằm hồi sức đó Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thị bé Tám vậy à, Dạ tôi tôi Tôi là con gái của bà Tám Ừ Chị bình tĩnh nghe tôi nói Chị có vai chạm mạnh ở vùng đầu Cho nên bà Tám bị xuất huyết não rất nặng Chúng tôi đang cố gắng hết sức để mà cứu chữa Chị có cứu được không bác sĩ? Xin bác sĩ cứu giúp má con với Nếu mà tai qua nạn khỏi Thì vẫn có khả năng bị liệt nửa người đó Hả? Trời ơi Không riêng gì chị Mai Mà chính tôi nghe được những lời đó Cũng bất ngờ và xót xa không kém thật sự là biến cố quá nhanh và khủng khiếp chỉ mới cách đó vài tiếng còn mạnh mẽ vui cười ấy vậy mà bây giờ phải dành giật từng hơi thở phó mặt sự sống vào tay người khác chị Mai bật khóc nước nở ngồi thập xuống cái ghế băng ca vai trung lên bần bật tôi và ông chú tinh chính sững sờ nhìn nhau hình như đây là họ hàng của bà tám hay sao mà đứng một lúc ông lại lấy máy gọi cho người thân của mình thông báo trước khẩn trương. Ờ, cậu là... Dạ, con là hàng xóm. Ừ, nhờ cậu ở đây trong chừng con bé nha. Tôi về nhà lấy ít đồ đạc, chi tiền rồi vô làm thủ tục thanh toán nữa. Dạ, dạ được mà. Ông chú vừa mới chạy đi, thì bất ngờ xương vai nhúng lạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bất tình lình từ phía cửa phòng cấp cuốn đã được đóng kín Từng cái bóng đỏ trực lần lượt bước ra ngoài gương mặt đầy sự khoái chí và hạ hê xen lẫn mưu mô, mô ác độc đó chẳng phải là thứ gì xa lạ chính là ba con quỷ ở ngã tư mà đêm nào cũng tới hưởng lộc chẳng lẽ nào trong một tích tắc phía ban công tràn ngập những làn cối đỏ bọn chúng đã biến mất vào trong bóng đêm sâu thẳm chẳng lẽ đào vụ này lại do bà tám gây ra nhưng nguyên căn là cái gì chẳng phải bả vẫn thường hay cúng kiến đầy đủ đó thì sao? Mặc dù chính bản thân bả không hề biết mình là cúng cho ai, nhưng cái cách bọn chúng có mặt đầy đủ, không thiếu sót một bữa nào, cũng là một phần lễ nghĩa rồi. Giả tâm đến vậy là cũng. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng linh cảm mắt bảo chặn, biến cố này có sự nhúng tay của bọn ngạ quỷ kia trận này đây. Nếu như tôi tìm ra được chân tướng, dù bả thám sai hay đúng. Thì bọn chúng chắc chắn phải trả giá giờ, giờ sao đây Sơn Tao khổ lắm Sơn à Má ơi Ờ không sao không sao đâu Vẫn còn sống là vẫn còn hy vọng mà Chị bình tĩnh lại đi Chút nữa má tỉnh lại Thấy chị như vậy Thì làm sao mà an tâm được Chị công nhận không Nghe lời em đi Ngồi xuống ra Bà tự nhiên đứng bật dậy, Ôm lấy tôi mà khóc nức nở Thường ngày mặc dù không mấy thiện cảm, nhưng trong cái tình cảnh như thế này, không ai mà không kiềm lòng được. Những sân si phải dẹp qua một bên để nhường cho sự đồng cảm thuận khiết. Gần 10 phút sau mới bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn còn khá xúc động. Tôi dặn dòi một chút, rồi chạy xuống mua chai nước với mớ căng giấy, khóc ướt hết cả áo rồi. Ủa con đáng đau đâu vậy? Biết mấy giờ rồi không? Dạ, con đang ở bệnh viện nè gì? Sao vậy? Gặp chuyện gì rồi? Ừ, dạ không phải Tôi kể lại đầu đuôi cho má nghe Cá bệnh tình của bà Tám nữa Má cũng hoang mang, sững sợ không kém Dặn tôi đi đứng cẩn thận Chứ không rầy la nữa Vụ này mà tới tai mấy người bên nhà ông hai Chắc chắn sẽ có kẻ hạ hê lắm đây Tôi thì không nghĩ gì nhiều Chỉ bận tâm một mối tơ vò Về lũ ma quỷ khớm ghét kia mà thôi Tạm thời quá cơn nguy kịch rồi Nhưng mà khả năng phục hồi Là gần như không thể May mắn Thì sẽ chỉ bị liệt nửa người thôi Dạ Xin cảm ơn bác sĩ Đã tận tâm cứu giúp má con Thôi được rồi Chỉ cần được nghỉ ngơi Cuộc phẫu thuật coi như thành công tốt đẹp Bây giờ chúng tôi sẽ theo dõi Trước khi đưa ra những thông báo kết quả Tình trạng Và biến chứng chính xác nhất nha Chị Mai thẳng thờ ngồi thập xuống Đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra phía ban công Sống mà như đã chết Có lẽ là cụm từ chính xác nhất Nói về tình trạng của bà Tám Mai này Chị Mai có lẽ sẽ khổ Còn muốn sướng, thanh thản Thì e rằng bà Tám phải đánh đổi Bạn Phước Đức của mình rồi Ở phiên chợ đời cuối cùng này Đã buộc bà ta phải trả giá Cho tính mạng của bản thân Tôi không biết làm gì Ngoài ngồi cạnh an ủi chị ta Bằng những câu mà chính bản thân biết rằng Nó cũng không thể nào xoa dịu được Cái nỗi đau quá lớn Gần một giờ sáng Chú Chính quay trở lại Với đống đồ đạt lệnh kỉnh trên tay Cho nên tôi cũng tự biệt mà tra về Trong câu cảm tạ của chú Và ánh mắt cảm kích của chị Mai Chạy xe về tới ngã tư Tôi vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng đang diễn ra Đám ngạ quỷ Và lũ phong hồn đang tranh nhau từng cái lọc mà chị Mai vải ra khi nãy cười đùa tiếu tích như không hề có chuyện gì xảy ra dường như cảm nhận được thấy sự có mặt của vị khách lạ thường một con quỷ dương đôi mắt đỏ đục ngầu của mình liếc sang với vẻ đầy ma mảnh buộc tôi phải giả vờ như người đi ngang qua rút điện thoại nói đỏng một mình bất tình linh nó bay lơ lửng tới chỗ tôi áp sát khuôn mặt vợ Và hơi lạnh ra sau gáy, Không hiểu có phải là tập tính Của dòng hồn ngạ quỷ nào Cũng vậy hay không Nhưng trước đây Khi chưa có khả năng nhìn được cõi âm Mỗi khi đi ngang qua nghĩa trang Hay một nơi hoang vu vắng vẻ Thì đều có cảm giác lạnh gáy rất khó hiểu ừ, Bây giờ làm gì nữa đại ca <cười> Làm gì Thì còn phải coi thiện chi ra sao <cười> Đừng có đùa với tao bình sinh chưa làm tay sai cho ai bao giờ có công thì phải hưởng lộc không có lộc thì phải chết thôi chết giận chết mòn chết hết tôi vẫn giả vờ nói chuyện điện thoại nhưng tai thì vẫn còn nghe rõ con đầu lĩnh đang nghiến răng nhấn nhá từng chữ chết đến nỗi cả gai ốc những cương mặt đã trở nên đỏ trực đằng đằng sát khí trong một chớp mắt có cái gì đó vượt qua rất nhanh lao thẳng tới chỗ đám giông hồn ngạ quỷ luồng ánh sáng cực mạnh tới nỗi vừa chạm đến đã làm cho cạnh lá xung quanh trung lắc lên dữ dội bọn chúng nhận thấy nguy hiểm thì liền di tản ra hai bên lùi mình thủ thế những luồng âm khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút tôi vẫn chưa định hình được rốt cuộc nó là cái gì chưa đầy một phút sau bất tình linh nó tách ra thành những cái luồng nhỏ chia ra vây ráp lấy lũ vong hồn ngạ quỷ Ánh sáng trở nên vàng ống ánh Như một trạng thái của hào quang Bọn chúng được một phen tức điên bát đảo Cố gắng chống chọi Nhưng không tài nào khống chế được Liền quay đầu bỏ chạy Vào trong con đường tối ôm Chưa kịp định thần Thì một luồng sáng chối lóa đập Ngay vào mắt tôi Tôi chỉ vừa trấn tĩnh Thì liền thấy vong hồn trên cây sa kê hiện thân ra Với vẻ mặt vô cùng tức giận Tại sao ông lại cố sát thương bọn họ? Là vì sứ mệnh của sư phụ đã giao cho ta. Không thể không làm được. Không thể để chuyện chướng tay gai mắt xuất hiện. Chỉ trách bản thân bất lực. Không triệt để được. Trúc cuộc ông lại. Ta là âm binh của sư phụ. Được mời đến đây để cúng độ cho dòng hồ ông hai. Sư phụ đã sớm nhận ra trò độc ác của bà Tám. Nhưng vì cơ nghiệp Là do trời đất định đoạt Ông sai ta vừa bảo vệ cho giông hồn ông hai Vừa bảo vệ cho bà Tám Và người thân của bà ấy Nhưng ta sơ xuất Đã không kịp ngăn cản vụ tai nạn vừa rồi Thật đáng trách mà Lú quỷ này thật đáng sợ Và mưu ngu xảo quyệt Nhận thấy lộc trước mắt Nghe lời cầu động Nhưng lại chấp tâm thực hiện Sau khi tìm ra kẻ hợp mạng Liền đến đoạt linh hồn của ông hai Dẫn đến chết bất đắc kỳ tử Cũng may sư phụ của ta đến xem ngài giờ liệm Đã sớm nhận ra Rồi sai ta bảo vệ dòng hồn của ông ấy Ôi, Nhưng không ngờ Đám quỷ này Đã từ bỏ nhanh như vậy Và chuyển mục tiêu sang vội vĩnh lộc trận Từ kẻ đã có mưu cầu Dù không nêu đích danh tên mình ra Bọn chúng nói với ta trong lời khẩn cầu bà tám có hứa rằng nếu như ông hai chết đi sẽ cúng bãi đêm liên tiếp nhưng đến đêm thứ tư thì lại bỏ đi đưa cho đứa con gái ra mặt lời khấn sai lệch đi không biết mời ai lại thiếu một bát cơm cắm đũa khiến cho bọn chúng tức giận một con quỷ đi theo xe đã rất tâm hãm hại gây ra vụ tai nạn xe Và bà ta là người hấp hối Ông nói vậy tức là Cái ảnh và bát cơm của bà Tám để trong phòng Chính là muốn trụ dập ông hai chết hay sao Đúng Bà ta độc mồm độc miệng Nhưng lũ quỷ kia nghe thấy lời lọc Thì liền chấp tâm làm theo Dù cả hai không thể nhìn thấy hay giao tiếp với nhau Dù hoàn toàn là sự vô tịnh Nhưng tâm càng của ai cũng vô nhân đạo Bây giờ ta chỉ sợ Cô con gái của bà Tám Là người tiếp theo chúng hãm hại đó quan đã Tại sao ông lại tiết lộ chuyện này với tôi Chẳng phải Ta nhìn đôi mắt của cậu Có sự phản quan năng lượng của bồ chú Chắc là người có học đạo Tuy nhiên căn cơ không lớn Sau này nếu muốn theo nghiệp đó E là phải đánh đổi rất nhiều thứ Nhưng mà dám làm Dám dân thần Thì rất đáng trân trọng. Ta phải đi rồi. Quay trở lại bệnh viện. Ở đó có hai người cần được bảo vệ. Đến nè, con đó. Chưa kịp nói hết câu. Thì dông hồn đã biến mất. Để lại chút âm khí còn lơ lửng. Nhưng cũng đủ khiến cho tôi lạnh toát cả người. Công nhận ma thuật của ông ta cực kỳ lợi hại. Nhưng cũng lạ. Người tu hành sao lại đi nuôi âm binh. Có cái gì đó hơi lấn cấn một chút Dù sư này Không có một quy chuẩn nào Là cấm đoán Thường thì dòng hồn nương nhờ cửa Phật Chỉ để nghe kinh khẩu Mong đắc đạo Đến ngày được đầu thai siêu thoát Sao lại có chuyện đi theo và hành đạo Những cái việc trần tục như thế này đấy? Tạm gạt chuyện đó qua một bên Thì những lời phong hồn đó nói Đều trùng khớp với thầy và thằng Đạt tối. Bây giờ có thể khẳng định Việc trù dập qua cách thức này là hoàn toàn có thật Tuy nhiên Thành quả và hậu quả của nó mang lại Thực sự rất khủng khiếp Không biết ai là người khai sinh ra các chuyện này Và liệu rằng có phải lúc nào đó Nó cũng linh nghiệm hay không Nếu vậy Chẳng phải muốn hại ai cũng được hay sao Phải có cái gì đó kiềm hãm Hay phản ứng lại chứ Ờ Còn nói thật sao Dạ đúng Cái vong hồn đó thuật lại toàn bộ y chang như lời thầy Và thằng Đạt nói á Nhưng mà con thắc mắc tại sao một người tu hành Mà lại đi nuôi âm binh hả thầy Liệu rằng ngoài mục đích để bảo vệ mình Còn có ý đồ nào khác nữa không Trong tu hành đó Có rất nhiều phân nhánh Những người chọn tu tại gia Hoặc tu tập Để hành nghề cúng kiến Thì chẳng có thể nuôi âm binh Phục vụ cho việc phong ấn diệu chắc trong linh khổ hạnh chất dưỡng ta cũng không thông thấu lắm về điều đó Nhưng trong quy chuẩn Thì nó không phải là cấm kỵ Tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn đó, Chính là sự an nguy Của gia đình bà tắm. Nếu theo lời vong hồn đó diễn dạy Thì những ngày tiếp theo Không có nghi lễ Chắc chắn bọn trong hồn ngạ quỷ kia sẽ quay lại Và tìm cách hãm hại cô con gái của bà Có khi những người thân cận cũng bà lây theo Cho đến khi bọn chúng Thỏa mãn được ham muốn của mình Dạ, con tính sẽ âm thầm giúp sức cho dòng hồn trên cái xa cây sa Bà Tám á, chắc sẽ sống dở chết dở Tâm trạng của chị Mai còn đâu mà nhớ tới cái chuyện cúng kiến nữa Rồi trước sau gì bọn chúng cũng quay lại tìm mà thôi Được rồi, con về nhà đi Thầy sẽ nói với ba đứa nhỏ đó Sang hỗ trợ nếu cần Việc này trước đây cũng không đúng phận sự Nhưng bây giờ diễn biến như thế này Thì không thể quanh tay đứng nhìn được nữa rồi Tối nay con sang đây Thầy sẽ tập hợp tất cả lại Sẽ luyện pháp thuật mới Phục vụ cho việc trấn áp lũ quỷ dạ thầy Sáng nay Khi nghe tin bà Tám gặp nạn, Cả sớm cũng bàn quàng Xen lẫn một chút xì xầm về nghiệp chứng Tôi thì không bận tâm lắm Vì cơ nghiệp trời đất đã định đoạt rồi Bây giờ bà gặp nạn, Những ai muốn hạ hê thì hạ hê Ai muốn bận tâm Thì bận tâm Không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người ta được Chỉ là ở khía cạnh khuất mắt Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Cái thế lực siêu nhiên đó lộng hành Tác quay tác quái được Ủa, anh Úc đi đâu vậy? À, anh vô bệnh viện thăm bà Tắm Chứ gửi chút tiền cho bé Mai Nó lo viện phí Anh Khôi với anh Hoàng cũng thích góp được một ít Cũng gần 60 triệu đi nè Còn bốn chục thì ngày mai mốt gì đó anh sợi sợ Chuyện cũng lỡ rồi Ai hơn ai thua không còn quan trọng nữa Ác một cái là dựa mới đám định ba xong Còn phải cúng tuần lễ nghi thầy bà nữa Anh sợ trích ra là tiền bạc sức mẻ Thành ra Dạ cố gắng anh ơi Em với ba má cũng tính tối nay Xem được sẽ lên thăm Nghe đầu chuyển sang hồi sức rồi Chắc chịu cũng chuyển xuống phòng bệnh thôi Kiểu này sống dở chết dở chứ không bao nhẹ nhàng gì Khổ thiệt Đời người đúng là không có ai nói trước được gì hết Bên nào rồi bây giờ cũng khổ Tự dưng bà Tám lại dở cái trò độc ác Cuối cùng hậu quả không chỉ một Mà tận hai người gánh lấy Tuy nhiên sau này Còn liên lụy tới con cái người thân Nỗi đau trước cuộc cũng hoàng nỗi đau Vật chất đánh đổi bằng tính mạng Tính mạng quy đổi bằng vật chất trong một vòng lẫn quẩn không có hồi kết con người lúc nào cũng thích trong chơi trong sự ham muốn của mình để rồi khi biến cố xảy ra mặt trời nghiệp chướng dù không gắt gao nhưng cũng đủ đốt cháy tâm hồn đang trần trụi đó các con nghe ta nói đây sự việc đang diễn ra xoay quanh cái chết của ông hai Và biến cố mà bà Tám gặp phải Liên quan mật thiết Tới một đám dòng hồn ngạ quỷ Qua cách thức trụ dập Bằng việc cung giọng Bà ta vô tình giết chết ông hai Cũng như là tự chuốc lấy hậu quả về mình Đúng sai chưa cần phân định Nhưng mà nếu dòng hồn ngạ quỷ đó Vẫn muốn tiếp tục lộng hành Có ý hãm hại của con gái Hay là người thân của bà Tám Thì chúng ta phải là những người đầu tiên ra mặt Để kìm hãm Không chế ý đồ đó lại ta muốn các con dùng một pháp thuật Từ thời cổ xưa Bây giờ đã đủ ngũ kim ắt hẳn sẽ làm được Đó là ngũ kim liên Thủ phục âm chương Ờ thầy muốn tụi con sử dụng bùa trắng hay sao Đúng vậy Nhưng mà với một cách thức hoàn toàn mới Mới ở đây đó Là vì ta chưa từng nói qua Chứ xét về thông niên Thì nó đã là cổ đại Tức là bỏ đi việc vẽ bùa trong thông thường Khi các con tới nơi hành đạo Nhận thấy có quá nhiều vong hồn Không thể một mình không chế nổi Việc dấn thân đối đầu Sẽ rất là nguy hiểm Thì cách này sẽ làm cho đối phương hao hụt lực lượng đáng kể Đầu tiên là sử dụng một lá bùa trắng Khi đến nơi Dùng ngũ kim hợp nhất Truyền năng lượng qua Trước mặt bao nhiêu vong hồn ngạ quỷ Các con hãy dùng những đầu nhang Dạch tượng trưng Sưng viền chừng đó dệt trời hô to ngủ kim liên thủ phục âm dương truyền dương khí qua thêm một lần nữa lúc đó thì những giông hồn ngạ quỷ yếu âm khí ma thuật sẽ lập tức bị nó hút vào bên trong mà không cần thầy pháp phải dấn thân nguy hiểm cách này chỉ dùng được khi có đủ ngũ kim hoặc là cửu kim bằng không thì hoàn toàn vô dụng thôi nếu mà các con cần làm bây giờ á là tập trung điều hòa dương khí trong cơ thể qua là bộ trắng. Đừng để cho nó quá yếu sẽ giảm đi sức mạnh đó. Thiên sơn di vạn đó thì phải tập trung nhiều hơn. Vì căn mạng chúng không mạnh, lại không có biểu tượng âm dương đi điều hòa. Nếu cần thiết thì hãy dùng đoạn kiếm của mình, truyền gián tiếp qua sẽ an toàn hơn. Được rồi, bây giờ cả năm đứa nhập thiền đi. Tập trung dương khí vào lòng bàn tay phải. Tâm trí phải tĩnh lặng như nước. Hướng suy nghĩ tới lòng bàn tay. Để quen dần với cường độ nhanh Và chuẩn xác khi hành động Vì lúc đó Dông hồn và ngạ quỷ Sẽ không cho ta cơ hội trận chừ hay lưỡng lự đâu. Thì ra đây chính là pháp thuật Mà sáng nay thầy có gợi ý qua Quả thực nghe rất thú vị Và có phần lạ lẫm Có lẽ những nét chữ mà bọn tôi Vẽ lên bằng đầu nhang Nó được hấp thụ dương khí Cho nên sinh ra sức mạnh Từ đó trấn áp được dông hồn từ xa Đồng thời phát quy được tác dụng của lá bùa trắng Hút những âm khí yếu ớt vào bên trong Hoặc đã thương những ngạ quỷ đứng gần đó Quả thực là công dụng mà nó đem lại Rất đáng để chờ đợi Bây giờ chỉ còn nghĩ cách dẫn dụ bọn chúng ra đấu chất Nắm được hành tung Mắt thấy tai nghe Sẽ lập tức lên kế hoạch trấn áp Xa hơn nữa Là tiêu diệt triệt để Nếu như có ý chống đối hay phản kháng Tài ơi Con thấy những con ngà quỷ á Ma thuật cũng không có mạnh lắm Chỉ tiếc là bọn chúng biến quá rất là nhanh Trong tích tắc liền có thể ẩn mình Vào trong bóng đêm đó thầy Không gì đã có thể thoát khỏi bùa đỏ cả Sau khi dụng xong ngũ kim Liên thủ phục âm dương Các con cứ dùng cách cũ Để mà truy bắt bọn chúng Chỉ cần tên đầu lĩnh bị thất trận Hoặc là đồng bọn của mình tàn bại quá nhiều Chắc chắn có kẻ sẽ chịu Cuối đầu quy hàng mà thôi Thầy à Hay là con có cách này Nói cho mọi người nghe thử coi có hợp lý hay không Tôi đang tính dùng chiêu gậy ông đập lưng ông Kết hợp với ngũ kim liên thủ phục âm dương Chắc chắn sẽ hiệu quả tăng lên đáng kể Thầy chứ mọi người cũng không hề phản đối Nhưng cái chính là phải lựa thời điểm thích hợp để ra tay Ừ cách này khá hay Nhưng phải hết sức cẩn thận vì khi hành đạo sẽ có tận năm người rất dễ bị phát hiện ra đó là còn chưa kể về thời điểm phải chọn một cách rất chính xác để bọn chúng quy tụ đông đủ từ đó dễ dàng kiểm soát và trấn áp hơn chỉ cần một hai con thoát ra được sau này người gặp nguy hiểm không phải là chúng ta mà là gia đình bà tám đó người con gái đó sẽ đón nhận nhiều biến cố không lường trước được ở tương lai dạ con hiểu rồi vậy hôm nay mọi người tập trung luyện dương khí Đợi đến đêm mai Bọn mình thử sức với cách này luôn được không Vì theo lời của trong hồn trên cây sake đó Bà Tám sẽ khấn rằng Sẽ tạ ơn bằng việc cúng bảy đêm liên tiếp À nhắc mới nhớ Thầy à Tại sao bà Tám lại cúng cơm Và lỗ trong hồn ngạ quỷ thế vậy Mà mừng trở háo hức vậy thầy Là vì cúng cơm là cúng dòng linh mới mất Có già nương đàng hoàng Khối từ đó tỏa ra Sẽ như là dương khí của người trần. Giúp dòng linh ổn định được âm khí Tránh hàng khí lan tỏa quanh thân thể Dẫn tới tổn thương Việc hưởng được bát cơm nóng Còn cắm thẳng đũa Sẽ giúp những cái ngạ quỷ Ổn định được âm khí của mình Hạn chế được nhiều sự tác động từ bên ngoài Dạ con hiểu rồi Vậy hẹn mọi người vào đêm mai nha Chạy xe về nhà Ngang qua ngã tư Không thấy trong hồn ngạ quỷ nào xuất hiện Chỗ bà tám hay trải đồ cúng cũng vừa được cô công nhân vệ sinh dọn sạch đi Không khí trở nên trong lành hơn một chút Thầm nghĩ nếu ai cũng có khả năng cảm nhận được cõi âm tà Chứng kiến được những sự việc ẩn sâu Trong lớp không khí này Chắc chắn sẽ tá quả tâm tình Có khi lên cơn đau tim mất Ủa chị Mai Sao chị về vậy Chị về lấy đồ Má chuyển xuống dưới phòng bệnh rồi Ủa vậy rồi trên đó ai coi vậy chị À, chú chính đấy em, tôi chỉ lên lại bệnh viện đó nha Nè, cảm ơn nha Tôi nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của chị ta Từ cộc lốc các cổng cho đến thiện chí cởi mở hơn Có lẽ do cảm kích sự trợ giúp từ đêm hôm qua Chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, thân thể đã tiều tụy đi trông thấy Đúng là biến cố rất dễ vùi dập con người Nếu như không đủ bản lĩnh và tỉnh táo để chống chọi chiếc xe taxi vừa lăn bánh thì trong đầu lập tức ngờ ngợ hình như vừa bỏ quên điều gì đó rồi gần mười một giờ đêm chị mai không hề cúng kiến như lời khấn của mẹ mình không được tôi quay đầu xe tức tốc phóng ra đường dẫn tới bệnh viện chạy hết tốc lực vẫn không đuổi kịp chiếc taxi chở chị mai hy vọng là bình an vô sự bệnh viện về khuya tư thớt người qua lại chỉ còn hai anh bảo vệ trong xe lác đác mấy cô chú trong người thân đi ăn khuya Tôi tính vào trong Nhưng lưỡng lự lại thôi Lúc nãy cũng quên công hỏi bà Thám Đã chuyển xuống phòng nào khoa nào Bây giờ biết đâu mà tìm chứ Cả hai mẹ con đang ở bệnh viện Chắc chắn trong hồn trên cây sa kê Cũng có mặt ở đó Coi như cũng an tâm phần nào Đợi đêm mai Sẽ thừa cơ tiến hành kế hoạch đã bàn thôi Ờ hả Ông Cậu cũng ở đây sao? Ừ Tôi đi theo để bảo vệ chị ta Cái hôm đụng độ á, Chẳng phải bọn chúng còn ấp ủ Cái mưu đồ hãm hại cả gia đình Nếu như nhu cậu không được thỏa mãn sao? Hừm Quá là ta không nhìn nhầm người Ở đây cứ để cho ta đi Phần cậu đánh du kích ở nhà Nhất là ở ngã tự Đừng để bọn chúng tiếp cận nữ nhân này Sau khi cả hai về nhà an toàn Ta sẽ xin sư phụ chỉ điểm Bọn chúng có xuất hiện trở lại hay không? Tạm thời thì chưa thấy Nhưng không thể chủ quan được Ừ, tôi đã có kế hoạch rồi Ngày đêm mai sẽ thực hiện Đang bất an Thì bất ngờ giông hồn trên cây xa kê xuất hiện ra Không biết có phải là do pháp thuật tin tưởng hay không Mà tôi chỉ dựng xe trước cổng Ông ta lập tức nhận ra ngay Có lẽ là vừa đi theo bảo vệ chị Mai Nhưng không xuất hiện tại nhà Cho nên tôi không nhìn thấy Tính tường thuật cho ông ta nghe Nhưng chợt nhớ ra chân lý Phải giữ lại cho mình một bí mật Nên lại thôi Chờ thành bại cho hắn tỏ tượng sau Nếu trấn áp được Đừng làm tổn hại đến bọn chúng quá nhiều Hình phạt cao nhất là một lần giác ngộ Và cảnh tịnh Sự cũng đã lỡ rồi Không thể quá dại bằng thương dòng nữa Ừ Thật lòng tôi cũng không tính tới chuyện tận diệt Nhưng mà nếu tội lỗi quá lớn Và bọn chúng kháng cự mạnh mẽ Thì chuyện gì nó cũng phải tới thôi Ta hiểu Được rồi Bây giờ ta phải vào trong đây Có lời khen cho cậu Tuổi trẻ tài cao Cứ giữ dẫn lý tưởng cao đẹp đó Một mai hai trái ngọt mà ăn Nhưng đặc biệt phải lưu ý Âm gian trùng trùng điệp điệp Biến quá khôn lừng Ngay cả người sống khi chết đi Còn phải chịu ải bốn mươi 49 ngày Vì vậy phải dung hòa giữa tài và đức Giữa niềm tin và tính mạng à, Cảm ơn lời giáo của con Trời ông ta đột ngột biến mất khỏi tầm mắt Tôi mới quay xe trở dậy Suốt dọc đường đi cứ nghĩ mãi Về những lời diễn giải khi nãy Mà thấm đượm đầy triết lý giác ngộ Không biết ông ta đạt cảnh giới nào Về việc tu luyện Nhưng những lời nói đó chứng tỏ là một người có am hiểu về đạo, về thiện. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Pháp sư học đường tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 11 nha.